Du Long Tùy Nguyệt, người Đọc, Ý Ý, chương Sáu, Lưu Mành cũng có nhiều đẳng cấp. Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm, mọi người nhấp một ngụm trà, Triển Chiêu liền đứng dậy gọi Tiểu Nhị tính tiền. Không ngờ Tiểu Nhị nói Triệu Phổ đã trả tiền rồi. Công Tôn hơi giật mình, Triệu Phổ từ nãy giờ vẫn ngồi đây ăn không hề rời chỗ, trả tiền từ khi nào chứ. Triển Chiêu thì lại mỉm cười, chắp tay nói với triệu phổ. Sao ta lại không biết xấu hổ để ngươi khao như vậy được? Triệu phổ khoát tay cười nói, không muốn khiến triển huynh phải tốn kém. Công tôn nhíu mày, nhìn triển Chiêu và triệu phổ ở bên kia rành qua rành lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Triệu phổ này hình như không phải là một tên lưu manh tầm thường. Sau khi ăn xong, Mọi người lên đường đi đến nha môn chi phủ của Thanh Dương Phủ. Vừa ăn cơm xong nên công tôn dẫn tiểu tứ tử, tử chậm rãi đi bộ. Tiểu tứ tử, tử vừa đi vừa dùng tay xoa xoa cái bụng tròn. Trái xoa 12 lần, phải xoa 12 lần. Triệu phổ thấy thật dễ thương liền hỏi. Tiểu tứ tử, ngươi xoa bụng làm gì vậy? Tiểu tứ tử, tử ngẩng mặt nói với triệu phổ. Dạ, tiêu thực. Tiêu thực. Triệu Phổ càng nghĩ càng thấy chơi vui. Công Tôn thuận miệng nói. Tiểu hài tử và lão nhân sau khi ăn, trước khi ngủ nhẹ nhàng xoa bụng rất tốt cho thân thể. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Công Tôn. Tiên sinh tự hồ rất rõ về cách chăm sóc thân thể a. Công Tôn cười cười. Con người tốt nhất vẫn là không có bệnh, một khi có bệnh mới trị sẽ không kịp. Trước tiên là phải phòng bệnh, cũng như trong chiến tranh Để phòng trước khi xảy ra tai nạn Nói đến chiến tranh Chiển chiêu đột nhiên hỏi triệu phủ Vùng biên ải phía bắc thế nào rồi Ta nghe nói gần đây rất thái bình Ẩn Triệu phủ nhún nhún vai Người liêu và người tây hạ không rảnh Cho nên một năm này hẳn là bình an vô sự Có những năm sau thì cũng chưa rõ Phải xem kẻ lên nắm quyền là ai Công tôn sờ sờ cầm Văn hóa trung nguyên luôn luôn dĩ hòa vi quý Thông thường đều là chủ trương không chủ công Kỳ thực hiện tại là thời cơ rất tốt Nếu có thể nắm chặt thời cơ đảm điều kiện Thì có thể hòa thuận nhiều năm À Triệu phủ cười khoát khoát tay Người đúng là mọt sách Đám mọi dợ này ai thèm ngươi nói lý lẽ chứ Hôm nay đáp ứng Ngày mai liền trở mặt không nhận Công tôn nhíu mày Cho mặt nghiêm túc đáp trả triệu phổ Ta không biết được bản chất của ngoại tộc có liên quan gì đến chuyện ta có phải mọt sách hay không Sao ngươi có thể dựa vào một câu nói đã cho rằng ta là mọt sách Triệu phổ nhếch khóe miệng cười Vậy ngươi lấy gì nhận định ta là lưu manh Công tôn nheo nheo mắt Ngươi nửa đêm cùng hai tên dâm tặc tắc quái trước cửa phòng chúng ta Lúc ăn cơm thì hành động vô lại Há mồm ngậm miệng thì tô tục kinh khủng Người còn dám nói mình không phải là lưu manh Triệu phổ nhíu nhíu khóe miệng Nhìn chiến chiêu Chỉ thấy hắn hiếu kỳ nhìn lại mình Ánh mắt đó đang hỏi Nga Người còn đồng lõa với dâm tặc ui, Thử ngốc Người đừng có nói bừa vô căn cứ có được không Ta đã giải thích rõ là đêm đó Ta nghe được động tĩnh nên mới chạy ra xem Ta ở lại cách điểm đó Là vì sợ bọn ác nhân làm hại các ngươi Triệu phổ kêu oan, Ta đâu có giống ngươi Hơn nửa đêm còn dạy nhi tử đá lưu manh Nói xấu sau lưng ta Công tôn vốn là sừng sốt Nhưng sau đó lại mở to hai mắt trừng hắn Người Người nghe lén chúng ta nói chuyện Triệu phổ trột dạ Thôi chết Nhất thời kích động nên lỡ mồm rồi Liền vội vàng chối Không vách tường của khách điếm đó khá mỏng Công tôn nhìn triệu phổ đầy căm ghét Càng chắc chắn tên này là lưu manh Triệu Phổ hết đường chối cãi, may mà phía trước đã là huyện Nha, Triển Chiêu đúng lúc cắt ngang hai người, tới Nha Môn rồi. Mọi người vào huyện Nha, huyện Thái thấy Triển Chiêu trở về liền mang người ra nganh đón, Triển Chiêu nói đã dẫn Lang Trung đến, muốn xem nhân chứng bị thương kia. Công tôn theo Triển Chiêu đi tới sương phòng trong tiểu viện, Triệu Phổ cũng nhàn nhã đi tới cửa, thăm dò nhìn vào bên trong. Tiểu tứ tử cầm hòm thuốc trắng đi theo phía sau công tôn. Triệu phổ đứng sau, nhẹ nhàng kéo bé một cái. Tiểu tứ tử suýt chút nữa đặt mông ngồi phịch xuống đất. Cũng may triệu phổ kịp đỡ, nhỏ giọng hỏi bé. Tiểu tứ tử, người vào trong đó làm gì? Hai ta ngồi ngoài này nói chuyện đi. Tiểu tứ tử chớp chớp mắt, có chút do dự. Bé kỳ thực rất thích triệu phổ, nghĩ thúc ấy trông thật là oai phong. Tuy rằng phụ thân nói thúc ấy là lưu manh, Nhưng bé ngược lại cảm thấy triệu phổ là người tốt, liền hỏi Nói chuyện gì nha? Triệu phổ thấp giọng hỏi bé Hai người đến khai phong làm gì? Tiểu tứ tử lại chớp mắt Ngo, bởi vì phụ thân nhận được phong thư Còn chưa dứt lời, triệu phổ liền thấy trước mắt xuất hiện một ống tay áo trắng tinh Cánh tay trắng gầy của công tôn chặn ngang, ngăn trước tiểu tứ tử, che chở bé đi vào trong Không quên quay đầu lại hung dữ chừng mắt liếc triệu phổ Triệu phổ nghiến răng Tại sao nhi tử lại khả ái hơn phụ thân nhiều như vậy Quả nhiên không phải thân sinh Vào phòng cung tôn xem xét bệnh tật của người nằm trên giường Vươn tay bắt mạch cho hắn nhíu mày Quả nhiên là trúng độc Thực sự là trúng độc Triển chiêu thấy có đầu mối cũng rất mừng rỡ Trúng độc gì vậy Có thể trị được không Công tôn sờ sờ cầm Loại độc này cực mạnh Hơn nữa hắn chúng là độc mạn tính Ít nhất đã hơn một năm Hơn một năm triển chiêu chấn động mạnh Nói vậy Kẻ hại hắn chính là kẻ đã ở chung với hắn hơn một năm Cũng chỉ có thể là quản gia của hắn Mà không phải là thê tử vừa mới cưới nửa năm nay Công tôn lắc đầu Nửa năm Tuyệt đối không thể Vậy là được rồi. Triển chiêu nhẹ nhõm thở ra một cái hơi dài. Tiên sinh, có thể giải độc cho hắn hay không? Ta muốn chính mồm hắn xác nhận kẻ đã hại hắn. Hẳn là không thành vấn đề. Công tôn nói, bảo tiểu tứ tử cầm hòm thuốc đến, mở hòm lấy ra một bộ ngân châm, 72 mai ngân châm đồng loạt xếp cùng một chỗ. Công tôn giúp người nọ châm cứu trừ độc, nói với triển chiêu. Có thể mất đến một hai canh giờ. Các ngươi ra ngoài ngồi uống chén trà trước đi. Không sao. Triển chiêu khoát tay. Ta ở đây giúp ngươi một tay. Công tôn gật đầu. Thẩm nghĩ triển chiêu quả nhiên là có phong độ của một đại hiệp. So với cái tên lưu manh kia khác xa một trời một vực. Nghĩ xong cũng không nói thêm cái gì. Cúi đầu chuyên chú thi châm. Sau đó hơn một canh giờ. Triển chiêu ngồi cách đó không xa lẳng lặng chờ. Công tôn ngồi thi châm. Tiểu tứ tử cầm một cái khăn sạch, thường xuyên lau lau cái chán cho công tôn. Vừa chăm chú nghe công tôn giảng dạy, nghiêm túc học hỏi quy luật thi châm chân huyệt vị. Triệu phổ khoanh tay đứng nhìn, vốn hắn nghĩ chị người cứu bệnh thì có cái gì hay đâu mà xem, chắc chắn là rất chán. Định liếc nhìn một cái rồi đi ra ngoài đi dạo, thế nhưng bất chi bất giác bị thần sắc chuyên chú của công tôn hấp dẫn, đứng cạnh cửa nhìn đến suốt thần. Mấy tên ảnh vệ ngồi trên tường viện khẽ nói nhỏ. Vương gia có phải bị điểm huyệt rồi không? Sao lại chỉ đứng im một chỗ kia lâu đến vậy? Hai canh giờ qua đi, trời đã sập tối. Công tôn cũng đã thu hồi ngân châm, thở ra một hơi dài. Tiểu tứ tử trước tiên đưa đến cho công tôn một ly trà. Sau đó lại nhu thuận lấy giấy bút đặt lên bàn, chấm bút lông vào mực nước, chờ. Công tôn đi tới để bút viết một phương thuốc, giao cho một nha dịch, bảo hắn đi bốc thuốc, sau đó năm chén nấu thành một chén bưng đến. Nha dịch lập tức cầm phương thuốc đi, trước khi hắn xuất môn, Triệu Phổ đã kịch ngắm sơ qua phương thuốc kia. Tuy rằng hắn không phải là văn nhân thi nhân, có điều chữ trên phương thuốc thực sự rất đẹp, so với chữ của Hạ Nhất Hàng đẹp hơn gấp trăm lần. Xa xa ngoài biên ải Bắc, Hạ Nhất Hàng đột nhiên hát xì một cái, trời đông giá rét lạnh căm, ôm ngoãn lô tiếp tục sự nghiệp viết chết tử của hắn. Các ảnh vệ lưu thủ bên ngoài cửa đồng tình nhìn hắn. Hắn đã an toàn. Công Tôn thu hồi bút, xoa xoa bàn tay hơi lạnh của tiểu tứ tử, nói với triển chiêu: "Thần trí trong chốc lát sẽ thanh tỉnh, bất quá cơ thể còn chưa thể cử động, phải uống thuốc để hoàn toàn trừ độc. Đại khái 4-5 ngày là có thể đi lại, nhưng thân thể bị thương quá sâu." Nguyên khí tổn hao nặng, sợ rằng phải điều dưỡng nửa năm mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn ở nhà có thê tử là tốt rồi, có thể hảo hảo chiếu cố. Triển Chiêu gật đầu, lúc này người bệnh kia đột nhiên ho mạnh ra hai tiếng liền tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt, thở dài một hơi, thấy huyện thái gia vẻ mặt kinh ngạc ở trước mắt. Hắn liền khóc lóc kể lể quá trình bị hãm hại. Quả nhiên, kẻ hại hắn chính là gã quản gia. Mục đích là vì tài sản Huyện Thái Gia liên tục tán thưởng công tôn là thần y Công tôn chỉ xua tay Triển chiêu liền hỏi người bệnh kia một vài đầu mối trọng yếu Cuối cùng cũng có thu hoạch Vui mừng khôn xiết Trạng vạng Triển chiêu từ biệt công tôn và triệu phổ Hắn còn phải tiếp tục dựa theo đầu mối đi tra án Vì vậy đi trước một bước Triển chiến, chiến ngươi phải đi á Tiểu tứ tử vươn tay túm góc áo của Triển Chiêu, tuy rằng nhận thức chưa lâu nhưng có vẻ rất là lưu luyến. Triển Chiêu nhó nhéo, nhéo hai má bé. Tiểu tứ tử, các người không phải muốn đi khai phong sao? Ta xong việc sẽ trở về đó. Khi đó ta sẽ dẫn các người đi du ngoạn khai phong, được không? Dạ. Tiểu tứ tử vội vã gật đầu, cười thật tươi với Triển Chiêu. Sau đó mọi người từ biệt. Triển chiêu lên ngựa chạy ra khỏi huyện Nha, chỉ trong chớp mắt đã như cơn gió thoảng qua không còn hình bóng. Công tôn thấy tiểu tứ tử, tử dường như có chút thương cảm, liền an ủi. Tiểu tứ tử, tử, khi nào đến khai phong là có thể gặp mặt rồi, triển thúc thúc của ngươi có công sự phải làm. ừm tiểu tứ tử, tử gật đầu, thần sắc vẫn tiêu nghỉu, thất thần như cũ. Triệu phổ thấy liền cười. Tiểu tứ tử Chiển xúc thúc của ngươi là đại hiệp Người giang hồ đi lại như một cơn gió Đây gọi là hào hiệp Ngươi cũng nên hào hiệp một chút Gặp lại tùy duyên, không gặp cũng là duyên Vui vẻ tự tại Công tôn tỏ vẻ kinh ngạc Nhìn triệu phổ Tâm nói Người cũng có thể nói ra những điều có đạo lý à. Tiểu tứ tử nghiêng đầu Cân nhắc một chút Đột nhiên cảm thấy không buồn nữa Ừm, cũng đúng Công tôn ôm bé lên Không buồn nữa là tốt rồi Phụ thân dẫn người đi ăn cơm chiều có được không? Hảo Tiểu tứ tử cười tít mắt Công tôn dẫn bé đi về hướng Nam Thành Tiểu tứ tử quay đầu vẫy tay với triệu phổ đang ở phía sau Do dự không biết có nên tiếp tục lên đường hay trọ lại Cửu cứu, cùng đi ăn không? Nghe tiểu tứ tử nói Công tôn sững sốt Triệu phổ cũng sững sốt Ban đầu cả hai nghĩ sự tình đã sáng tỏ Chiển chiêu đã rời đi Bọn họ cũng nên mỗi người mỗi ngả Dù sao cũng chẳng có giao tình Công tôn nghĩ triệu phổ là lưu manh Triệu phổ nghĩ công tôn là mọt sách Cùng một chỗ cũng chỉ là nhìn nhau chán ghét Tình cờ gặp gỡ người đi đường ngươi Ta đi đường ta Ai ngờ Tiểu tứ tử, tử gọi triệu phổ cùng đi ăn Triệu phổ có chút do dự Công tôn hơi bất mãn thì thầm với tiểu tứ tử Sao lại gọi hắn cùng ăn Tiểu tứ tử bĩu môi thì thầm một câu Thụ thân, chưa hôm qua là cử cử trà tiền ngươi không phải nói không thể ăn không của người khác sao Chúng ta mời lại chứ Công tôn sửng sốt Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên Không thể nợ ân tình của người khác Nghĩ tới đây bèn quay đầu nhìn triệu phổ Triệu phổ cười cười khoác tay Không cần Công tôn ngăn hắn lại Có qua có lại Ta không muốn nợ nhân tình Hai ta không thân chẳng quen Sao ta có thể ăn không của ngươi Đi ta mời lại Nói xong cũng không chờ triệu phổ đồng ý Dẫn tiểu tứ tử xoay người đi Triệu phổ tâm nói Hờ Thử xình ngốc nhà ngươi thật là độc tài à tiểu tứ tử đặt cằm dựa vào đầu vai công tôn cười tủm tỉm ngoắc triệu phổ. Triệu phổ suy nghĩ một chút, nhảy miệng cười. Tâm nói, đi thì đi, tuy rằng thư sinh ngốc thật là phiền, nhưng tiểu tứ tử thật khả ái, cùng nhau ăn so với ăn một mình thì vui hơn. Nghĩ xong, chậm gì gì đi tới. Công tôn vì không muốn nợ nhân tình mà mời triệu phổ bữa cơm này, cũng không lường trước được lại xuất hiện phong ba. Hôm nay, y mới chân chính biết được Cái gọi là lưu manh phân ra nhiều đẳng cấp Nếu như nói Cường hào là tam đẳng lưu manh Ác bá là lục đẳng lưu manh Vậy thì cửu phương gia triệu phổ này Là tiêu tiêu chuẩn chuẩn cửu đẳng lưu manh Vì thế Công tôn hối hận thật lâu Mỗi lần hồi tưởng lại việc này Y đều xúc động muốn đánh vào cái mông Của tiểu tứ tử Chính vì một lần hành động vô ý Của bàn tay nhỏ bé trắng nõn mập mạp Mềm mềm kia đã đem tới Cho chính mình một đại phiền toái Muốn vứt cũng không được.